t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt về nhà ba trình thục quân c h e chính mình ngực trước mắt biến thành màu đen phạm t r ò n váng tôn san dung cũng bị dọa đến đỡ trình thục quân mẹ bình tĩnh bình tĩnh trình thục quân nơi nào bình tĩnh nàng hiện tại chụp tử thời khinh khinh tâm đều có lão công đứa nhỏ ân nàng giống như bỏ qua cái gì lão công là quý mặc nôn trình thục quân mở to hai mắt nhìn về phía quý mặc nôn các ngươi không phải nói không có nhẹ nhàng tin tức sao lửa giận một chút v ọ t tới quý mặc nôn trên người quý mặc nôn thản nhiên chịu hạ không đáng cãi lại thời khinh khinh cũng không tưởng hắn chịu ủy khuất mẹ chúng ta m à thế sau tài gặp được lần này chính là hắn đưa ta cùng đứa nhỏ trở về trình thuộc quân trong lòng nhất ngạnh nay khẩu khí thượng cũng không phải hạ cũng không phải nhường nàng xin lỗi quý mặc nôn là của ta sai không liên quan nhẹ nhàng chuyện thời chi hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi mới không phải ba mẹ lỗi là cái kia thời khinh khinh chạy nhanh che con miệng ngươi bà ngoại niên k ỳ lớn đừng dọa đến nàng thời chi hành c h ắ t c h ắ t nhãn tình tỏ vẻ chính mình đã biết thời khinh khinh buông ra miệng hắn xoa xoa hắn tiểu đầu trinh thuật quân manh nói gì đâu mẹ ngươi ta tuổi trẻ đâu đừng tưởng rằng nàng không nghe thấy khuê nữ cùng ngoại tôn nói trong lời nói thật sự là càng dài đại càng kỳ quái đều dám bố trí nàng thân mẹ thời k i n h k i n h khỏe môi chịu chịu vội vàng quay đầu nhìn về phía mẫu thượng đại nhân mẹ ta không phải cái kêu y tứ chủ yếu là chuyện này rất ly kỳ nói ra sợ dọa đến ngươi đoạt xá chân tướng tự nhiên là không thể nói chỉ có thể biên cái lấy cớ c trình thục quân nhiễm m i đến cùng là chuyện gì xảy ra thời khinh khinh lôi kéo mẫu thượng đại nhân ngồi xuống mẹ việc này chờ ba ba cùng ca ca đã trở lại lại nói ngươi đừng như vậy hùng dọa đến tiểu hành cùng tiểu khoảnh trình thục quân hốt kinh thấy chính mình có hai cái ngoại tôn chính mình làm bà ngoại tôn san dung nhìn về phía hai cái bộ dạng phá lệ đẹp mắt tiểu hải tử trong đó một cái cùng quý mặc nôn bộ dạng rất giống mặt m à y cũng có chút hướng thời khinh khinh riêng là xem khiến cho nhân tâm sinh hào cảm tôn san dung tiếp đón hai cái hải tử đi lại tiểu hành cùng tiểu khoảnh phải không đi lại mợ nơi này thời chi hành cùng thời chi khoảnh cho nhau xem liếc mắt một cái lại nhìn xem ba ba gặp ba ba đồng ý liền chạy tới bị tôn san dung khiên trụ tay nhỏ bé ngoan ngoan kêu mợ đem tôn san dung kêu tầm đều nhanh hóa ai mợ mang bọn ngươi đến bà ngoại nơi đó ha trong nhà còn có hai cái tiểu ca ca để sau mợ đi trên lầu đem bọn họ kêu xuống dưới tôn san dung đem thời chi hành cùng thời chi khoảnh g i a o cho trình thụ quân sau liền chạy nhanh lên lầu bà ngoại hảo thu được mẹ ánh mắt hai cái h ả i tử vô cùng thân thiết đ ê ờ h ả o h ả o hảo trình thụ quân có chút có cáp nàng nghĩ đến qua các loại khả năng duy độc không nghĩ tới loại này nhà nàng nha đầu chết tiệt kia cũng thật dám trực tiếp mang như vậy ba cái bom về nhà quả thực đem nàng tạc không biết làm sao có một có trình thục quân ở cùng hoành cục cưng khoành cục cưng tán gấu thời khinh khinh ở một bên nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là qua nhất quan kế tiếp còn có lao ba cùng ca ca bên kia lao ba nhưng là hoàn hảo chính là ca ca bên kia không tốt hồ l ộ trình thục quân hiện ở trong lòng l u ậ n thực dư quang chú ý tới quý mặc ngôn nghĩ nghĩ vẫn là tiếp đón đối phương ngồi xuống như thế nào cũng là hắn đem thời khinh khinh mẫu tử mang về đến về tình về lý nàng đều phải cằm t ạ dị năng bộ trưởng phòng khi thăng tiêu hôm nay phá lệ chiếu cố không có biện pháp một tay quý sùng quân bỏ gánh các phương diện sự tình chỉ có thể từ hắn này nhị bắt tay trên đỉnh chơi biết hắn một điểm đều không muốn làm này dị năng bộ trưởng phòng nếu không phải q u ý sùng quân nói vị trí này có thể kết giao càng nhiều dị năng giả làm cho bọn họ hỗ trợ tìm nữ nhi rơi xuống hán tài sẽ không nhận hạ vị trí này